Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 329 tin tức của dược vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hai người đều là ngưng đan trung kỳ, thoáng nhìn qua bộ dáng có vẻ như là một đôi đạo lữ song tu. Tám ngưng đan kỳ tu sĩ tham gia hội đấu giá, không sót một người đều tu tập ở nơi này. Xoạc khi một nam một nữ kia ngồi xuống, liệt hải bằng liền khom người. Chắp tay nói cám ơn các vị tiền bối đại giá quang lâm tại hạ. Thôi nói nhảm đi thất tuyệt thiên các người mời ta đến tập trung ở. Nơi này có việc gì quan trọng nếu không có một lời giải thích hợp lý. Thì đừng trách lý mố không khách khí. Một tu sĩ mặt hạnh hoàng đạo bào. Ngồi bên cạnh lâm hiên sắc mặt khó chịu mở miệng nói. Lý đảo hữu nói không sai lúc trước thất tuyệt thiên các ngươi mời. Ta tham dự hội đấu giá, đã nói là có dự phó làm một đấu giá cuối gì. Đó, nhưng vì sao lại không thấy gì hết, tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý đi. Một tu sĩ thấp gầy, khuôn mặt đen xì sắc, mặt bất thiện cũng nói chen vào. Những tu sĩ ngưng đan kỳ khắc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt, cũng lộ ra vẻ rất không hài lòng. Bị nhiều tu sĩ cao cấp như vậy nhìn chằm chằm Xong liệt hải bằng vẫn Rất bình tĩnh Không hề hoang mang Giống như đã có chuẩn bị trước Trong lòng Mặt tỏ ra cười khổ mà nói Các vị tiền bối xin bớt Giận thất tuyệt thiên chúng ta Từ xưa đến nay làm việc đều để chữ tín Lên đầu Nào dám dùng tin tức không có thật để lừa Các vị tiền bối Chứ mà thật sự là đám rượu phó kia Trên đường vận chuyển xuất hiện Việc ngoài ý muốn Xảy ra việc ngoài ý muốn Đúng như vậy, liệt hải bằng khẽ thở dài không dám giấu các vị Tử vật bên trong âm hồn cốc ngày càng gian xảo, muốn săn bắt đã không Còn dễ dàng cũng phải hao tốn rất nhiều tiền bạc mới có thể bắt được Vài con lệ vượt, không cần nhiều lời kể khổ ra ở đây, những người ngồi ở đây, ai lại Không biết điều đó chứ viên đại hải trao mày cắt ngang lời của hắn Mà tình hình âm hồn tốc hiện nay không hề giống với khi vừa mới được. Hình thành ở vạn năm trước, lúc trước vượt vật từ U Minh địa phủ trốn. Đến nhân gian giới chỉ như một đống cát vụn chia năm xẻ bảy nhưng. Trải qua một hồi tranh đấu với tu sĩ nhân loại liền dần dần đoàn kết. Nội bộ lại với ba vị rượu đế cầm đầu ba thế lực lớn. Mà thần thông của rượu đế không hề nhỏ đủ để tranh đấu với tu sĩ. Nguyên anh kỳ nhân loại Mà những vụ vật đó Cũng không dễ rời khỏi âm hồn cốc Thậm chí có Lúc lại tụ tập thành một đám Bày ra mai phục xung quanh Nên thường Thường thì những tu sĩ nhân loại đi bắt giữ lệ vụ ít Khi có thu hoạch, mà đôi lúc lại còn mất cả trì lẫn trài Bởi vì vậy Đó là việc làm mạo hiểm nhất hiện nay Mà giá của vụ phó Trên thị trường chợ đen ngày càng leo thang Vậy việc không có rủ phó trong hội đấu giá lần này, nguyên do chính. xác là nửa đường bị cướp đi ư. Cướp đi ư. Là kẻ nào làm ra chuyện đó là gã tu sĩ đi vào sau cùng. Có khuôn mặt dài, mũi khoằm để lộ ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Tuy thất tuyệt thiên chỉ là một thương hội, nhưng nó đã được truyền. Thừa hơn cả vạn năm. Thực lực sâu không thấy đáy, vậy mà có thể trong... Tay họ cướp hàng, những thế lực có khả năng như vậy không nhiều lắm. Đó không phải tu sĩ nhân loại giống chúng ta mà là vượt vương. Liệt, hải bằng thở dài, mang theo sự đoán hận vô cùng. Vượt vương, những tu sĩ đang ngồi ở đây liền bị chấn động trên mặt lộ ra vẻ hoảng, sợ. Dựa trên thực lực mà nói, vượt vương, loại quái vang cùng cấp bập. Với ngưng đan kỳ tu sĩ nhân loại, song bảo vật hay thần thông của đối. Phương đều vô cùng vượt dị, nếu như thật sự tranh đấu, tu sĩ nhân loại. Cùng dai chỉ có một nước ôm hận mà chết thôi. Nếu vậy ngươi kiếm chúng ta đến đây làm gì, chẳng lẽ muốn chúng ta? Thay ngươi ra mặt đoạt lại đám vượt phó kia sao viên đại hải sắc mặt. Không đổi liền nói, đắt là vượt vương trong âm hồn cốc ra tay, thì khó. Có thể đổi đến tận hang ổ của đối phương, cho dù là nguyên anh kỳ tu cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Tiền Bối hiểu nhầm rồi. Vãn Bối sao lại có thể có ý kiến ngu xuẩn, khiến cho các vị phải mạo hiểm chứ? Dựa vào tin tức tình báo thì động phủ của tên Dược Vương kia không nằm trong âm hồn cốc, mà ở trong một thung lũng trên ngọn núi cách đây khoảng trăm dặm. Liệt Hải bằng như có sự chuẩn bị từ trước, liền nói: "Thung lũng Ngoại trừ Lâm Hiên không thay đổi nét mặt, những kẻ khác trên mặt Không khỏi lộ ra nét vui mừng, chỉ là một tên vượt vật cậy vào pháp lực Cao thâm mà không cần đến sự an toàn trong âm hồn tốc mà lại đem động Phủ đặt bên ngoài Tình huống như vậy cực kỳ hiếm, nhưng hiếm không có Nghĩa là không gặp được Không ở trong âm hồn tốc thì có vẻ dễ xử lý hơn mà cấp bật đối Phương ra sao các ngươi có biết được hay không một Mỹ phụ trung niên? Không kiềm chế được, liền cắt ngang lời của hắn. Vâng, Liệt Hải bằng nhẹ gật đầu chúng tôi đã tìm hiểu rất rõ. Rằng đối phương là một con thượng phẩm dự vương. Việc này cũng có. Chỗ khó giải quyết. Theo lý thuyết mà nói, tu vị nó tương đương với. Ngưng đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng dự gì thần thông và pháp bảo khiến cho. Trong thực tế, thực lực của Dược Vương còn cao hơn một bậc, có thể tranh đấu với cao thủ đại viên mãn, mà các vị đạo hữu ngồi đây, tu vị cao nhất cũng chỉ ngưng đan trung kỳ mà thôi. Nam tử mũi khòm như mỏ, Diều Hâu kia ngậm ngừng nói: "Ha ha, các vị tiền bối đừng tự hạ thấp mình, tuy nhiệt xúc kia thực lực quả là cao, nhưng lại là thân cô thế cô mà thôi, chỉ cần chư vị tiền bối bắt tay hợp tác với nhau, diệt nó dễ như trở bàn tay mà. Thôi, liệt hải băng vội vàng cười bù, giọng điệu tân búc. Nhưng phải nói trước là, nếu như việc này thành công thì thất tuyệt. Thiên có thể cho chúng ta cái gì tốt đây lời nói của viên đại hải đã. Chỉ ra vấn đề mấu chốt, khiến tất cả trên mặt lộ vẻ chăm chú. Vậy tám vị tiền bối ở đây, mỗi người sẽ lấy một con rùa phó trong. Đám rùa phó kia ý các vị ra sao? Không khí trong phòng trở nên cực kỳ tính lặng các vị ngưng đan kỳ tu. Sĩ ở đây đều âm thầm tính toán cẩn thận mà suy xét món thù lao này. Quả không nhỏ, một gã lệ dưỡng cấp bậc dưỡng phó thì thực lực đá tương. Đương với tu sĩ trúc cơ kỳ mà trên thị trường cũng có giá mấy vạn. Tinh thạch đây cũng không kể là việc gì quá ngạc nhiên. Song nam tử mũi khoằm như mũi diều hâu kia lại hừ một tiếng rồi đứng. Lên cười lạnh thất tuyệt thiên quả không hổ danh là vũ châu đệ nhất. Thương Minh, sinh ý này quả thật là rất khéo, không thể chây vào đâu. Được, vì một tên rượu phó mà muốn chúng ta mạo hiểm đi đối phó với loại quái vật như rượu vương sao. Liệt hải bằng trong lòng nổi giận vô cùng, người này không sợ gió lớn. Cắt đứt đầu lưới hay sao, đó là mấy vạn tinh thạch vậy mà kẻ kia lại. Xào trá cố tình hạ thấp giá trị của nó đi. Tuy trong lòng nổi giận như vậy, nhưng bên ngoài mặt hắn vẫn cung kính. Như cũ, bây giờ là lúc cầu cảnh đối phương, không thể tỏ ra bất mãn. Được, huống chi, họ là ngưng đan trơn vì tu sĩ, không phải là loại người mà thất tuyệt thiên muốn đắc tội. Phó tiền bối nói rất có lý, vậy ngoại trừ phường phó, thì bổn hồi sẽ tặng cho quý vị mỗi người 5.000 ngàn tinh thạch giá cả như thế đã được. Hay chưa liệt hải bằng cắn chặt răng, dáng vẻ đau lòng mà đề nghị. Có thể đạt đến ngưng đan kỳ thì người nào cũng là tên cáo già chảy. Qua vô số phong ba bão táp, hiểu rõ đạo lý vừa đủ, cái giá này đã vừa. Đủ, khó có thể nuốt thêm được, không thể có lòng tham không đáy được. Dù sao, thất tuyệt thiên cũng không là thứ vô dụng để họ lừa mãi.